Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà nói à, Thầy cho con gửi tiền luôn ạ Thầy Trấn Quốc lên giọng ân nghĩa Bó công văn này tôi tính người ta là 90.000 Là bởi vì 9 tờ sớ mà Mỗi tờ là 10.000 Vị chi là 9 vạn Nhưng bà là khách quan tôi bớt bà 2 vạn Bà minh tâm không than đắt rẻ Vẫn giữ nguyên lụ cười Mặt không hề đổi sắc Bà à nói Dạ Tiền bạc thì thì không thành vấn đề với con. Miễn là thầy giúp con giải quyết chuyện gia đình, xong việc con sẽ trở lại con hậu tạ thầy. Thầy thế nào cũng xong. Nhưng bà đừng có nắm ạ. Lắm khi gặp con ma nó hung quá nó. Tôi phải trị đến cả nửa năm mới đuổi được nó. Thế là bà Minh Tâm hân hoan nạp cho thầy 50.000 tiền quà tiền bùa và 70.000 tiền sớ. Trước khi ra về, bà con cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Ôi tôi chết. Chú thiếu nữ quên, à thầy cho con hỏi nha. Vậy chiếc bó cung văn gửi thánh á bây giờ mang về đốt liền hay là cũng cũng phải cột vào trong quần ạ? Thầy Chấn Quốc nhét tiền vào túi sau và đáp: "Bùa bà mới phải cài vào cặp quần. Còn cung văn gửi thánh thì khỏi. Khi nào bà đốt bùa thì đốt luôn cung văn để thánh chứng giám." Bà Minh Tâm đứng dậy, lắng nghe lời thầy dặn. Một lần nữa, thầy Chấn Quốc lại được nhìn kế cặp quần thời trang bà mặc, chẽ sâu xuống dưới rốn mà thầy đã trố mắt theo dõi ngay từ lúc bà mới vào cởi áo mưa máng lên vách. Bà mới 33 tuổi, dáng đẹp thanh thoát, lôi cuốn lòng người. Thầy chấn quốc mà có được người vợ như thế thì cuộc đời chả còn mơ ước gì nữa. Ấy thế mà bà Minh Tâm lại bị chồng chê phải đến nhờ thầy cứu vớt. Âu cũng là cái quy luật hồng nhan đa truân, ngàn đời vẫn đúng bên ngoài cơn mưa vừa xịt để lại những vũng nước loang loáng trên con hẻm mặt rất lẩm trầm. Bà Minh Tâm chào thầy Chấn Quốc rồi khoác áo ra đi. Thầy Chấn Quốc nhìn theo một chút rồi khoan khoái quay xuống bếp gọi chị Thuần sai đi mua đồ nhậu. Đã lâu lắm thầy mới được một ngày vắng khách, tận hưởng cái thú ngồi một mình nhâm nhi cốc rượu tây với món mồi nhậu thầy say mê nhất là bao tử phá lấu bán ở đầu đường. 4 tháng trước có người đến xin số may, gặp lúc thầy đang coi cuốn lịch tử vi để học hỏi thêm. Khách hỏi, thầy nhìn xuống thấy trang 327, thầy liền cho đại ba số đó, không ngờ sổ số trúng. Người khách trở lại biếu thầy chai Hennessy thứ thiệt để làm quà đền ơn, vì trong tương lai chắc chắn sẽ còn phải nhờ đến thầy. Thầy quý rượu hàng ngoại lắm, thành ra chỉ uống một mình, dứt khoát không mời ai. Tiểu lượng thầy không cao, nên chai rượu quý có thể kéo dài được cả năm. Thầy chỉ mượn rượu để làm tăng sức hấp dẫn của mồi nhậu mà thôi. Từ ngày vào Nam, thầy vui mừng khám phá ra miền Nam giàu quá, cho nên có nhiều món ăn chơi, trong khi miền Bắc chỉ toàn món ăn thật. Chẳng hạn con gà miền Bắc thường chỉ kho mặn để cả nhà ăn dần, chứ mấy ai đã dám đem luộc rồi làm món xé phay nhậu chơi cho vui khâu chuyện. Quả dừa cũng thế, ở miền Bắc thì cứ để cho thật già rồi lấy cùi dừa cứng như đá kho vít thịt để ăn cơm, trong khi tại miền Nam thì cứ hái bữa bãi rửa xanh để lấy nước uống. Những khi ngồi đơn độc bên bàn rượu, nhất là gặp ngày mưa gió vắng vẻ như hôm nay, hơi men thấm nhẹ nhẹ vào cơ thể, thầy thường suy ngẫm về chuyện đời và càng tin rằng người ta quá số. Thầy lang thang đói khổ bao nhiêu năm, không biết làm gì để đủ sống. Nghề không có mà vốn cũng không đủ vợ con thôi đành chia tay để tha phương cậu thực. Bỗng dưng một sớm một chiều phất lên như diều, chỉ vì nghĩ ra được cái nghề thầy bói, cả nước đang lao vào cơn lốc đánh đề, thầy chỉ việc cho số lấy tiền, không cần biết chúng hay không. Chị Thuần nghe thầy trấn quốc gọi từ bếp bếp cầm cái nón đi lên, nét mặt không vui. Thầy đưa cho chị một nắm tiền và dặn dò vài câu. Chị lặng lẽ cầm lấy, không nói gì, lủi thủi bước ra con hẻm lầy lội sau cơn mưa. Mấy tiếng đồng hồ vừa qua, chỉ thuần ngồi nhặt rau và làm các việc vặt trong bếp, nhưng mắt vẫn ngó lên theo dõi thầy Trấn Quốc và bà Minh Tâm. Chỉ thấy rõ có cái gì khác lạ trong cách đối xử của thầy đối với bà khách sang trọng này. Bình thường thầy Trấn Quốc tiếp ai cũng chỉ vội vã cho xong để lấy tiền. Riêng với bà Minh Tâm thì thầy chẳng những kiên nhẫn giảng giải mà còn ân cần rót nước mời bà ngồi đàm đạo. Xin nhiên thầy vẫn lấy tiền, vẫn chém thẳng tay, nhưng rõ ràng có thiện cảm đặc biệt với bà. Tuần trước bà đến lần đầu xin bùa gia đạo. Lúc bà đi rồi, thầy ngồi ăn cơm với chị cứ nhắc đến bà hoài. Chi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net